Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net cho người đến đánh đàn hát nhạc tiến vòng đình người khuất một đoạn đường. Nghe đến đây thì bà Loan khóc nức nở quỳ sụp xuống mà nói Em là em cảm ơn gia đình của Thế Phong rất nhiều. Thế Phong đã giúp đỡ gia đình em trong cơn hoạn hạn này. Bà Hoa mau chóng đỡ người đàn bà đang quỳ trước mặt của mình lên rồi dắt bà Loan vào trong nhà. Vừa quay người vào trong nhà không lâu thì đột nhiên một tiếc ngét của một người đàn ông vang lên. Mọi người mau chóng quay lại nhìn thì thấy một sự việc vô cùng kinh hoàng diễn ra. Mọi người trong nhóm nhà của ông Phú Hút đang nằm lăn ra đất, tay chân co giật, khôn mặt tái xanh đôi mùi nhợt nhạt rồi cả bọt mép. Thế cạnh này thầy Phong mau chóng chạy đến, ông ta đưa tay điểm lên trên đỉnh đầu hai bên xương sườn và đằng sau gáy của những người nằm trên đất. Mọi lục soát từ người này đều hết cỏ dật, liền cũng ngừng không xui bọt mép nữa. Thế như vậy Thầy Phong thở ra một hơi dài, rồi mau chóng kêu mọi người đưa người này lên chằng xá. Thế mọi người cứ chút hoang mang, cho nên Thầy Phong đứt giải thích với mọi người, là người đàn ông lúc nãy bị trúng gió chứ không có việc gì cả. Giải thích xong ông liền quay người bỏ đi, nhưng đúng lúc này ông ta nhíu mày tự hỏi Ngươi kể ta làm gì mà đến cả lửa ta buổi trên đỉnh đầu bị dập tắt. Nếu là yêu ma quỷ quái làm thì trước tiên bọn chúng sẽ dập tắt hai ngọn lửa trên vai và sau đó mới đến đỉnh đầu. Đang nhíu mày suy tư thì một tiếng hét phía sau chỗ của lão Hồng vang lên, khiến cho thầy trở lại với hiện tại. Thể phòng màu chóng chạy về phía tiếng hét phát ra, tới nơi âm dần đến tiếng mặt mà quát. Con mẹ nó, chuyện lớn rồi. Chức mệnh của Thầy Phong lão hầm đang bị cái xác của ông Dũng đưa tẩy bóc cổ. Tàn xác của ông Dũng bây giờ không còn mảnh vải che thân, cái cổ lằn dài dài vẫn đung đưa lộ lộ trước mặt của mọi người. Nhìn thấy cảnh tượng cái xác của ông Dũng bật dậy bóc cổ của lão hầm thì người dân trong xóm làng hét chạy tán loạn, chỉ bỏ lại một mình Thầy Phong. Ông ta không nghĩ ngợi nhiều mà mau chóng đến đá mạnh một cái chúng cằm của ông Dũng, khiến ông ta bị hất văng ra. Vệ đánh bất ngờ thân xác của ông Dũng gầm lên một tiếng như dã thú, rồi lao vào phía thầy Phong. Ông Dũng đưa cái bàn tay gần quốc cổ mình đến ý định muốn tóm lấy cổ của thầy Phong. Ngay lập tức thầy Phong nhếch mép cười lên một tiếng, bàn tay màu trắng kết ấn pháp, đánh mạnh vào ngực của ông Dũng. Tề chỗ bị đánh luồng khí trắng bốc lên, tiếng bị thịt cháy xèo xèo và mùi thịt bị cháy bốc ra tanh hôi kiến cho cả cái phòng cũng phải chầm mũi lại. Mẹ nó nó là cái giống gì mà hôi như vậy chứ? Thằng kia mày có mau chóng chạy đi không hả, hay là mày muốn chết thì cứ nằm đó mà chờ con quỷ nó xé xác của mày. Lão Hồng lúc này đang nằm ở trên đất mà thở hổn hển thì mau chóng ngồi dậy và chạy đi, vừa chạy ông ta vừa khóc mếu máo như là một đứa trẻ. Đã thế thì đúng quần của ông ta vẫn chảy tí tách sẽ từng giọt nước vàng khẻ khai thối. Sau khi lão hồng chạy đi xa, Thầy Phong nhách mép nở một nụ cười. Thầy Phong thừa biết thứ trước mặt của mình là gì. Thứ này không phải cái gì khác mà chính là con quỷ nhập trạng. Loại này được hình thành đôi khi rất khó nhưng lại rất dễ dàng xuất hiện. Chỉ cần một người chết oan khuất và bị một con mèo đen nhảy quan sát chết, Thế sẽ hình thành ra hiện tượng quỷ nhập chàng. Đối phó với loại này thì chỉ cần đánh cho vong quỷ đang trong cây xác văng ra thì mọi chuyện sẽ coi như là được giải quyết. Nhưng mà nói như vậy, với những người có pháp lực và tu đạo, chứ còn người bình thường như lão Hồng mà nói, chờ lão đánh văng linh hồn kia ra thì có khi lão chưa kịp đụng đến trên cọng lông của cây xác đã bị nó đánh cho chầu diêm vương rồi ấy vậy nhưng đối với Thề Phong thì việc này lại hoàn toàn đơn giản. Trong lúc con quỷ đang vung bản tay gần quốc của mình thì một lần nữa bắt lấy Thề Phong thì từ đâu đó Thề Phong rút ra một lá bùa màu vàng. Trên lá bùa khắc vô số hình thù ngoằn ngoèo màu đỏ, giáng thẳng vào đầu của con quỷ. Lá bùa ngay lập tức bốc cháy ngùn ngụt, kèm theo đó là tiếng kêu gào thảm thiết vọng ra lúc xa lúc gần. Những người xung quanh khi nghe thấy tiếng gào thét thì ôm đầu bịt tai. Thế con quỷ nhập trạng đang bị thương, thể phong màu trắng tung người đá mạnh đến chỗ của con quỷ. Đang bị dính bùa lại còn bị thể phong đánh đến gần, con quỷ gầm lên tức giận. Bàn tay của nó bắt đầu tỏa ra hai luồng hắc khí. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net